Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh, biển đảo lớn làm sống dậy lòng căm thủ vật hận Cảm bầu trời đêm u tối đang giải rắc những đau đớn lên từng con người đang có mặt ở đó Họ chỉ biết xót xa mà không hề biết rằng Đang có bước chân của một kẻ bí hiểm Cứ dần dần tiến sát lại phía hạ nghiệp Vườn hàng một lần ngàn Nhanh chóng hạ xác của rừng mình xuống Và ngay lập tức Họ cùng nhau đưa xác bạn ra ngoài Chúng ta phải làm thế nào đấy Giọng chú khiên hơi hấp tâm Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu Thời gian làm cho lời nguyện trở nên bất diệt Cũng chẳng còn xa nữa Chúng ta hãy mau chóng chôn cất Dương Vinh tại đây Rồi tiếp tục lên đường ngày bây giờ ư Phải, ngày bây giờ Chúng ta phải tức tốc lên đường Dương Vinh đã chết bởi những kẻ quái dị nửa người ngợp đó Để chúng ta không thể kéo dài thời gian Ở nơi này thêm được nữa Sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu như chúng ta không mau chóng đến biển giả sơn để tìm câu chú hóa xa. Kiểu vì đã nói đúng, bọn chúng luôn quanh quẩn ở bên cạnh chúng ta. Vừa kháng vừa nói rượt lời thì lượt lưu ngạn, ảnh nghiến răng trong sự cam hận tột cùng. Những kẻ đầu ác màn sợ kia nếu như không tiêu diệt được các ngươi thì lưu ngạn thề rằng sẽ không làm người nữa. Tất cả cùng gạt nước mắt. Rồi những đôi tay đã nhanh chóng tạo ra một huyệt mộ, một huyệt mộ sơ sài nằm ngay bên cạnh cửa hang tối cầm đà. Cậu hãy yên tâm, an nghỉ tại đây, khi nào mọi chuyện đều hoàn tất, chúng tôi sẽ về đón cậu. Hãy nhắm mắt để ngủ yên trong cõi thiên thủ nhé. Người anh em tốt của tôi, Lai Lâm nói lời từ biệt trong đau đớn, khi mà ngôi mộ đá đã được đắp xong xuôi. Màn đêm vẫn thầm rơi ảm đàm như muốn tiếc thương cho người trai trẻ. Đang tưởng một chàng trai đầy khát vọng giờ bỗng dưng trở thành nạn nhân của những kẻ đang đứng giữa hư vô và thực tại. Sợ đẹp này lại giải như vậy. Kiểu vi khẽ lầm nhầm khi mà những cơn gió mang theo hơi lạnh của đá núi đang tràn về mạnh hơn. Đôi mắt ngầu đột chẳng còn mang được vẻ sắc xảm như tuổi trước. Cô cười lạng lẽ nhìn từng khuôn mặt xung quanh mà không thể nói lên lời. Đang đâm đâm ánh mắt thì bất chợt kiểu vi vội hét lên hoàng loạn. Khi mà ai nấy đều đang cúi đầu trước đấm mồ vừa mới đắp Trời ơi, Hà Nghiêm, Hà Nghiêm đâu Em nói sao, Hà Nghiêm ước Vương Khang hỏi là kiểu vì Rồi anh vội vàng đưa mắt kiệm lại quân số Sao sao thấy Hà Nghiêm, không thấy Hà Nghiêm đâu nữa Vậy vậy là sao, cậu ấy đi biến mất từ lúc nào Môn Thượng hỏi mà lòng anh hoàn toàn trống rỗng Và không chỉ giết anh, sự hoang mang đè nén Mà dường như tất cả mọi người đều chung một tâm trạng bối rối xé lẫn sự sợ hãi đến khó tả Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ có kẻ nào đã bắt cậu ấy đi rồi? Vương Khang liên tiếp hỏi. Rồi anh đưa mắt nhìn như đè đợi câu trả lời của mọi người. Nhưng ai cũng như ai. Sự mù mờ khiến cho họ như rơi vào vòng luận quần. Kiểu vì chỉ biết gạt những giọt nước mắt chưa kịp khô mà buông giọng đầy lo lắng. Nhất định, nhất định là cậu ấy vẫn còn ở trong hang động tối kia. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây Câu hỏi của môn thượng vừa dứt Thì khả luân và lai lâm liệt tức tốc lao bọt về vị hàng tối Với răng vẻ tức giận vô cùng Nhưng hai anh chưa kịp vào trong hang Thì em nghe tiết tiếng của Vương Khang quát lớn Hai cậu mau quay lại Anh Khang hãy để chúng tôi vào Không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm được Giọng khả luân nói lại đầy vẻ ấm ức. Nhưng sự ấm ức đó không đủ Để cho Vương Khang từ bỏ ý kiến chắc nịch của mình Mọi chuyện đã rối lắm rồi Chúng ta không thể để cho mọi chuyện rắc dối hơn được nữa Nếu có hành động theo cảm tính như vậy Thì chỉ e rằng chúng ta sẽ chẳng còn ai sống sót được Mà đặt chân đến miền dạ sơn đâu Anh Khang nói phải đấy Hai anh hãy mau quay trở lại Đợi trời sáng rồi hãy tính Ngài lập tự hiểu mẫn cũng lên tiếng khuyên bảo khả lần và lai lập Và cô không làm cho Vương Khang phải thất vọng Vì những bước chân của hai chàng trai cũng chịu quay lại Về phía mọi người Bên cạnh họ lúc này chỉ còn ngôi một mục dưng vinh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Mặt trời bắt đầu lấp ló sau một đêm dài đẳng đẳng, khung trời đang mù mịt sương rơi. Ngày lập tức bị những tia sáng sắc như dao của mặt trời xuyên thấu, những tia sáng sắc nhọn như dao ấy vừa chạm xuống mặt đất, thì ngay lập tức nhóm một kiểu Vi chạy thật nhanh đến bên hang động cầm đà. Mọi người hãy chú ý cẩn thận. Vương Khánh ngay lập tức lớn giọng để cảnh báo mọi người khi mà những bước chân đầu tiên của họ đã tiến vào bên trong hang động, những chiếc đèn pin vẫn được bật lên sáng loáng, nguy ánh mặt trời không thể lọt vào tận sàn và tận hang sâu. "Hàng nghiêm, hàng nghiêm, hàng nghiêm ơi cậu đâu rồi?" Tiều mi và mọi người đều đi lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong hàng tối. Những tiếng gọi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net